vô thượng thần đế 476 t r ư ơ chương năm n 0 2 6 n g ư ơ i thiếu nợ bọn hắn tiền mục vân lần nữa nói đ ã là hợp tác ta hy vọng thẳng thắn đối đãi bất quá nếu là bị ta phát hiện ngươi có cái gì tâm tư khác ta hội không chút do dự giết ngươi hoặc là là ném đi ngươi không có vấn đề tạ huyên hai người cùng nhau tiếp tục xuất phát thẩm m ộ quy cười nói tạ huyên chính chúng ta đi đường cũng phải vài ngày dứt khoát trực tiếp thông qua truyền tống t r ấ n đi nguyệt nha hà c ố c kia một bên tốt được trên đường đi thẩm m ộ quy liếu lo không ngừng đi ngang qua một tòa thành trì nhỏ liền là giảng thuật lên tòa thành trì này lịch sử tới cuối cùng hai người tới thương châu trung ương đại địa một tòa khá lớn thành trì bên trong Thương Lang Thành thành này ở lại nhân khẩu ước chừng ngàn vạn tại Thương Châu c à n h Nội cũng tính là so nổi danh một tòa cổ thành không khó nhìn ra Thẩm Mộ Quy xác thực là thổ sinh thổ trưởng Thương Châu Nhân Sĩ đối với cách này Thương Lang Thành cũng là cực kỳ thấu hiểu Tạ Huyên cách này Thương Lang Thành là bởi vì vì phía trước ở lại cách này hoang thú minh viêm lang tộc mà đến tên vật đổi sao rời minh viêm lang tộc hủy diệt thương lang thành lại là truyền thừa xuống nhưng là này chỗ có một gia tiểu quán tử vì đạo không tệ ta mời tả huyên ăn một bữa chúng ta lại đi được ngắn ngủi thời gian ở chung cũng là dùng đến một vân đối thẩm mộ quy giới bị tâm nhỏ đi rất nhiều. này người nhìn lên đến xác thực là không có cái gì ý đồ xấu đến mức rốt cuộc muốn làm gì, mục vân cũng không xác định. tại thương lang thành bên trong bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới, hai người tới một cái vắng vẻ đường phố, cuối cùng đi đến cuối con đường chỉ thấy một đạo bảng hiệu, bút tích hỗn loạn tả lấy ba chữ to tiểu quán tử. cái này danh tự để mục vân khá có chút im lặng. tiến vào tiệm ăn bên trong vụn vặt lẻ tẻ có lấy mười mấy bàn cái này lúc tân khách cả sảnh đường ngược lại để mục vân không nghĩ tới thẩm m ộ quy thoải mái ngồi xuống chiêu hô mục vân cũng là cùng nhau ngồi xuống tạ huyên muốn ăn cái gì ta mời khách điếm tiểu nhị đi tới khách khí nói hai vị quý khách ăn cái gì thẩm m ộ quy nói thẳng n g ư ờ i nhóm đặc sắc toàn bộ bên trên một cách không rơi được rồi m ụ c vân nhìn lấy thẩm mộ q uy vung tay quá chán bộ dạng cũng không nhiều lời hắn thân bên trên ngược lại là có không ít đạo nguyên thạch đều là trước khi đi phía trước vương tâm nhã đưa cho hắn tại chỗ này tân thế giới đại địa đạo nguyên thạch là đạo cảnh võ giả đồng tiền m ạ n h đương nhiên bất đồng địa vực cũng có khác biệt giao dịch quy tắc một chút địa phương sử dụng đại đạo thần cảnh võ giả thông dụng đan dược cũng là có rất nhanh mỹ thực lên bàn mùi thơm xông vào mũi nguyên bản m ụ c vân là không có cái gì khẩu vị có thể là v ị đạo mùi thơm cũng là thèm ăn đại chấn nhấm nháp mấy miệng về sau v ị đạo x á c thực là tuyệt mỹ không sai à thẩm mộ quy cười hắc hắc nói ta có thể không phải k h o á c lác tại chỗ này thương châu cảnh nổi ta biết đến có thể là rất nhiều đây vẫn chỉ là ta một phần nhỏ năng lực bày ra thôi càng lợi hại còn có rất nhiều đây một vân gật gật đầu cũng tính là tìm một cách bản đồ sống tại chính mình thân một bên rất tốt bàn rượu cơm canh giải quyết hơn nửa cái này quán rượu nhỏ bên trong cũng là náo nhiệt lên nghe nói không thiên phượng tôn g thương tộc tiêu gia cùng đ ắ là phái phái đạo đài thần cảnh cao thủ hướng nguyệt nha hà tốc xuất phát nào chỉ là đạo đài ta nghe thấy đạo hải thần cảnh người đều ra tay thật giả ngươi cứ nói đi gần nhất các phương đều bắt đầu xuất động cường giả không chỉ là ba đại phương cách khác xa cũng có đạo đài, đạo hải cấp bậc đại nhân vật xuất hiện. nghe đến đạo đài thần cảnh, đạo hải thần cảnh, lại thêm sự tình liên quan thương tộc, tiêu giao cùng, thiên phượng tôn g tam phương, tự nhiên rất dễ dàng liền thành đứng đầu chủ đề. thẩm mộ quy nhìn về phía mục vân, cười ha hà nói: tạ huynh, nhìn đến chúng ta phải nắm chắc thời gian. nếu bị những k i a người chiếm tốt chỗ. chúng ta liền thua thiệt lớn uvfwm cái này lúc tiểu q u á n t ử bên trong thảo luận thanh âm càng ngày càng vang r ộ i đám người từng cái cũng là kích tình dân cao chúng ta cũng đi thử thời vận có người mở miệng nói lần trước thương thiên tôn g di tích bị thương t ụ c tiêu sao cùng thiên phượng tôn g chiếm lấy cái này lần tổng không thể bọn hắn vẫn như thế bá đạo a đúng thế. có người lớn tiếng nói chúng ta cũng có thể đi thử thời vận đâu. không sai. thẩm mộ q u y nhìn lấy một đám người ý chí chiến đấu sụp sôi, chỉ là cười cười. những này người đi, đại tỷ lệ liền là pháo hôi. ba đại tôn g võ giả, cùng cảnh giới phía dưới, là so thế lực khác võ giả mạnh không ít. ăn no sao? một thanh âm c h ầ m rãi vang lên. ăn đó tính tiền à được thẩm mộ quy gật đầu nói chỉ là n g ẩ n đầu ở giữa thẩm mộ quy lại là xứng sờ cách này lời nói cũng không phải là một vân miệng bên trong nói ra không biết khi nào hai người bên cạnh bàn xuất hiện mười mấy người đứng đầu hai người một mặt hung tướng nàng ánh mắt nhìn về phía thẩm mộ quy. càng là mang theo vài phần sát khí m ụ c viên một đường thẩm mộ quy nhìn đến hai người cổ co rụt lại sắc mặt khó coi thẩm mộ quy tiểu tử ngươi rất có thể chạy a một người trong đó khẽ nói su tiểu tử nợ tiền không trả ngươi biết rõ ta nhóm song hộ đường quy của a thiếu nợ không trả trước chém một cái tay cái này lúc m ụ c vân cũng là lông mày nhíu lại hắn thiếu nợ ngươi nhóm tiền m ụ c vân không khỏi nói kia một viên nhìn về phía một vân khẽ nói tiểu tử ngươi là cùng hắn cùng đi a mười mấy người ẩn ẩn ở giữa vây quanh cái này hơn mười vị đều là đạo đại thần cảnh cấp bậc mà làm thủ m ộ c viên một đường càng là cho một vân cực lớn cảm giác áp bách một viên đại ca, một đường đại ca, p ha ha ha ha, đát lâu không gặp rồi, đát lâu không gặp, t h ẩ m mộ quy đứng dậy, hướng lấy hai người đi ra, một cách to lớn ôm nhau đi lên, một viên cùng một đường lại là căn bản không để ý tới, trực tiếp đẩy ra t h ẩ m mộ quy, ách, t h ẩ m mộ quy mặt dạng mày dày, cười ha ha nói, hai vị đại ca, thật là đát lâu không gặp. không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi không nghĩ tới m ụ c viên hừ hừ nói thẩm mộ quy cách này thương lang thành là ta nhóm song hộ đường địa bàn ngươi không biết á thẩm mộ quy xấu hổ cười nói biết rõ biết rõ được tiểu tử ngươi chính mình chạy về đến kia cũng đừng nói nhảm nói đi lúc nào trả tiền thẩm mộ quy chiến chiến nói hai vị đại ca, ta gần nhất hơi gẹt chút, lại thư thả ta một chút thời gian a, hơi gẹt chút. một đường cười h ắ c h ắ c hai tay nắm lấy nắm, nói kia ta cho ngươi thư thả mấy ngày, chính ngươi nói, nhìn đến một đường kia phó hung ác bộ dáng, thẩm mộ quy càng là biến sắc, như vậy đi, thẩm mộ quy hướng lấy n g ự c bên trong móc móc, nói ta vài ngày trước. được đến một kiện bảo mối tốt, chí ít có thể chống 10 vạn đạo nguyên thạch. trước cho hai vị đại ca, tính là lời tức nói, thẩm mộ quy bàn tay móc ra, bành chỉ là sau một khắc, trầm thấp bành tiếng vang vang lên, chạy thẩm mộ quy một tiếng quát xuống, không nói hai lời, co c ẳ n g liền chạy. mục vân cũng là hoàn toàn mộng, c á i này ra hỏa, đến cùng chuyện gì xảy ra? hai người lần lượt hướng lấy tiểu quán tử môn bên ngoài mà đi, trực tiếp bay lên không, liền là trốn khỏi thương lang thành. Hừ, chỉ là làm đến hai người vừa tới tiểu quán tử môn bên ngoài thời khắc, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, áp lực kinh khủng từ trên trời ráng xuống, chỉ nhìn cửa lớn bên ngoài, một đạo trăm trưởng cử trưởng trực tiếp chụp xuống, hướng lấy hai người c h ấ n áp mà tới. không khoa học ngữ thú chuyện hoa ngữ thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại Trung Quốc dẫn đầu trào lưu ngữ thú trở lại tác tay chắc chuyện hay vô thượng thần đế 476. t r ư ơ chương năm n g không có quan hệ gì với ta oanh trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng hai thân ảnh còn chưa dâng lên ba trưởng cao độ liền là trực tiếp bị trục trở về kia khủng bố lực áp bách như sóng biển vỗ vỗ đến trên thân hai người dùng đến hai người một thân lực lượng tựa hồ cũng bị triệt để chấn áp đạo hải thần cảnh một vân thần sắc nhất biến cách này các loại lượng áp bách tuyệt đối là đến từ đạo hải thần cảnh đúng lúc này tiểu quán từ bên trong sông h ổ đường mười mấy người cũng là từng c á y vọt ra kia một viên cùng một đường nhìn về phía thẩm mộ q uy. dẫn không gềm được, vương bát đàn, còn nghĩ chạy, mục viên một cách chặt lên thẩm mộ quy, khẽ nói, còn cùng lão tử chơi tâm n h ã n thẩm mộ quy sắc mặt khó coi nói, đại ca, ta thực sự hết tiền trả ngươi, không có tiền, kia liền cầm mệnh, chờ một chút, mục vân cách này lúc nhìn về phía mục viên, lúc này hỏi, hắn đến cùng thiếu nợ ngươi nhóm nhiều ít. không nhiều hai trăm vạn khỏa đạo nguyên thạch cái gì m ụ c vân có chút mộng tân thế giới bên trong đạo nguyên thạch là đạo cảnh võ giả tu hành đồng tiền m ạ n h mà bình thường mà nói một ngàn khỏa đạo nguyên thạch đến một vạn khỏa đạo nguyên thạch đầy đủ mua cấp thấp trung cấp cao cấp nhất phẩm đạo khí mà hai vạn đạo nguyên thạch đến mười vạn đạo nguyên thạch đầy đủ mua nhị phẩm đạo khí, đạo đan chờ đến mức tam phẩm đạo khí, đạo nguyên thạch vậy thì phải là 30 vạn, 50 vạn, 100 vạn các loại, giá tiền không đều, 200 vạn đạo nguyên thạch, tam phẩm đỉnh t i ê m đạo khí đều đầy đủ mua hai thanh, một vân cách này lần rời đi thiên phượng tông, vương tâm nhã là cho hắn không ít đạo nguyên thạch. có thể tổng lại cũng liền hơn 50 vạn khoản thôi. hắn còn xem là thẩm mộ q uy là thiếu nợ mười mấy vạn. hắn còn nghĩ lấy còn một lần. trước mắt nhìn đến, còn là được rồi. ta cùng này người, liền tại mấy ngày trước đây quen biết, giao tình không sâu. hắn thiếu nợ ngươi nhóm tiền, không quan hệ với ta. mục vân nói thẳng, tạ h u y n h ngươi cách này bán đứng ta. nói tốt cùng đi đi sông sáo bí cảnh đâu? ngươi bây giờ liền không muốn ta rồi. Mục Vân nhìn về phía Thẩm Mộ q u y lại là nói, kia ngươi cũng không có nói cho ta. ngươi thiếu nợ nhiều tiền như vậy à? tốt, cái này lúc ra tay ngăn lại Mục Vân. Thẩm Mộ q u y hai người nam tử, một tiếng quát lớn, cái này vị đạo hải thần cảnh cấp bậc cường giả, thực tại là làm người khó dùng chống đỡ. dù là mục vân cảm thấy mình hiện tại đã đảo đài tam trọng rất lời hại có thể là đối mặt đảo hải còn là không có nắm chắc thẩm mộ quy nhìn về phía nam tử nịnh nọt nói vương đại ca ta nhất định sẽ trả tiền lại nhất định thật sao nam tử cười lạnh nói nửa năm trước gặp ngươi ngươi cũng nói như vậy kết quả vừa chạy liền là nửa năm cách này lần thật vất vả gặp đến ngươi ngươi nhận là ta còn có thể để ngươi chạy rồi vương t ự lập song hổ đường đường chủ cách này thương lang thành chân chính bá chủ bản thân cũng là đạo hải thần cảnh nhất trọng cấp bậc cường giả tại thương châu bên trong cũng không phải lộn xộn vô danh hạng người ta thật sẽ trà thẩm mộ quy lại lần nữa thành khẩn nói lão tử không tin ngươi vương tự lập hừ hừ tiếp theo nói đem hai người bọn họ mang theo còn không trả tiền kia liền dẫn bọn hắn hai cái cùng đi đi nguyệt nha hà cốc đến thời điểm có nguy hiểm bắt bọn hắn hai cái dò đường mục vân liền nói ngay không có quan hệ gì với ta ngươi cùng hắn cùng đi với ngươi không quan hệ vương tự lập lại là m ặ c kệ trực tiếp lệnh người áp lấy hai người rời đi trên thân hai người mang lên bao t r ù m lấy cấm chế phù ấm xiềng xích phong cấm lại hai người chỉ là hai vị đạo đại nhất trọng đệ tử liền là có thể áp lấy hai người đi nhanh điểm một người trong đó nhất cước cất tại t h ẩ m mộ quy chân bên trên hùng hùng hổ hổ nói nợ tiền không trả đồ vật t h ẩ m mộ quy ăn đòn lại là không nói một lời Mục Vân chỉ là nhìn lấy Thẩm Mộ q Uy cũng là không nói một lời. Lão t p ngươi sinh khí rồi, không bao lâu. Thẩm Mộ q Uy truyền âm nói, cút, đừng sinh khí a. Ngược qua đến nghĩ, cũng là chuyện tốt a. Thẩm Mộ q Uy tiếp tục nói, tốt xấu, ta nhóm không dùng phó đạo nguyên thạch, liền có thể trực tiếp đi Nguyệt Nha Hà tốc a. Cút, Mã Đức. lão tử kém là điểm kia đạo nguyên thạch sao nhìn đến một vân nộ khí đủ lớn thẩm mộ quy lần nữa nói ta thật không phải nợ tiền không trả người là song hổ đường người không phải đồ vật bọn hắn cố ý hãm hại người tốt để người khác thiếu nợ bọn hắn nợ ta ban đầu liền thiếu nợ mấy chục vạn đạo nguyên thạch kết quả lãi mẹ đẻ lãi con lăn đến hai trăm vạn hai trăm vạn liền là đạo hải thần cảnh muốn xuất ra đến cũng tương đương là cắt thịt bán máu đối với đạo vẫn thần cảnh đến nói mới là không tính lớn tiền có thể là đạo vẫn thần cảnh thương châu cảnh nội mới nhiều ít đạo vẫn thần cảnh vương tự lập dẫn một viên một đường hai người mang theo mười mấy người tại đường phố đi lại bốn phía căn bản không người dám cản đường thẳng đến cuối cùng, một nhóm mười mấy người xuất hiện tại thương lang thành, ở giữa vị trí một cây rộng rãi đường phố trước, trước mặt đường phố chiều rộng trăm trượng, có thể lại không một người đi qua, mười mấy người đi qua đường phố, đi đến chỗ sâu nhất, một t ò a khá có khí thế cửa lớn, hiện ra mấy phần uy nghiêm, song h ổ đường cửa lớn phía trên. ba cái thiếp vàng đại chứ chiếu sáng rạng rỡ đường chủ cửa lớn hai bên hơn mười vị đạo trụ thần cảnh võ giả mặc lấy song hộ đường phục sức cung k í n h thi lễ u v gờ gờ m vương tự lập mang theo mười mấy người tiến vào cửa lớn bên trong cửa lớn bên trong đạo đạo thân ảnh mà đứng khí phái uy nghiêm vương tự lập m ụ c viên một đường đám người, từng cái rời đi, mà cái khác người liền là áp lấy một vân cùng thẩm mộ quy hai người hướng lấy xong h ổ đường một bên mà đi, quanh đi q u ầ n lại, cuối cùng mười mấy người đem một vân cùng thẩm mộ quy đưa đến một liền bài phòng giam trước, phòng giam liền là từng tòa lồng sắt, lồng sắt bên ngoài có lấy đạo đạo phù chú, hiển nhiên cũng là trấn áp sử dụng. c ú t đi vào một gã hộ vệ đem m ụ c vân cùng thẩm mộ quy hai người trực tiếp đ á tiến một tòa lồng bên trong đóng lại cửa sắt mấy vị hộ vệ thủ hộ tại hai bên m ụ c vân c á i này lúc thử nghiệm dùng thể nội đạo lực đụng chạm xiềng xích có thể ngay sau đó liền là cảm thấy hồn hải nhói nhói cả cái người cơ hồ hôn mê đừng thử thẩm mộ quy nói thẳng cách này đồ chơi liền là đảo đại cửa trọng cũng không phá nổi ngươi cũng không phải lần thứ nhất bị bắt kia làm thẩm mộ quy lo khan một cái cách này mới nói tạ huynh bọn hắn thật không phải cái gì người tốt ta thật là bị hố cách này lúc một liền bài lồng sắt khoảng chừng mấy chục người mỗi một cách đều là bị mang theo xiềng xích sắc mặt ảm đạm ta nói với ngươi bọn hắn cũng phần lớn là bị hại. song hổ đường phía trước liền là thương lang thành du côn lưu manh tổ thành thế lực. t h ẳ n g đến về sau vương tử lập mang theo một viên một đường đám người chỉnh lý x o n g hổ đường để song hổ đường thành thương lang thành đầu đầu một vị đảo hải thần cảnh m ụ c vân thì thầm nói nhìn đến bọn hắn là chuẩn bị áp lấy ta nhóm đi nguyệt nha hà c ố c làm chính mình đã dò đường thẩm mộ quy gái gãi đầu ngượng ngùng nói tạ huynh thật thật xin lỗi ta cho c á i này cha quên mục vân không lại nói cái gì chỉ là tiếp tục thử nghiệm bài trừ cấm chế bình thường mà nói c á i này các loại cấm chế là đối với võ giả hồn phách trọng thương lớn nhất mà tương tự này các loại cấm chế trên thực tế cùng trận pháp cũng là thoát không khỏi quan hệ m ụ c vân ổn định lại tâm thần tỉ mỉ nghiên cứu không khoa học ngữ thú chuyện hoa ngữ thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngữ thú trở lại tác tay chắc chuyện hay vô thượng thần đế 476 chương năm 8 n g u y ệ t minh thành thẩm mộ quy nhìn đến một vân không nói thêm gì nữa chỉ cảm thấy c á i này vì tả h u y n n nội tâm khẳng định là sinh đại khí cũng là không dám nói thêm cái gì sợ trọng giận mục vân hồn h ả i bên trong mục vân khí tức bình tĩnh lại lần nữa thử nghiệm bài trừ cấm chế hồn phách nhận đến trọng thương mục vân sắc mặt trắng nhợt chỉ là chợt mục vân ánh mắt sáng lên hắn có thể dùng đem chính mình hồn phách ẩn tàng vào chu tiên đồ bên trong, mượn này tránh né bài trừ cấm chế sau phản phệ. nghĩ tới chỗ này, mục vân lập tức bắt đầu hành động. thể nội có lấy nhiều lần đảo văn, ngưng tụ thành đủ loại kiểu dáng phù chú, hướng lấy xiềng xích mà đi. mục vân nhẫn nại tâm tư, bắt đầu thử nghiệm phá giải những này phong cấm. rất nhanh, năm ngày thời gian trôi qua. chỉ là xiềng xích, mục vân cũng chưa có thể mở ra. t h ẩ m mộ quy cũng là bồi tiếp mục vân 5 ngày thời gian, rất ít nói. hắn tựa hồ cảm thấy đến mục vân có hành động, cho nên cũng chưa đi quấy rầy mục vân. cách này một ngày, mục viên lại lần nữa đi đến, dẫn mời ư mấy người, nhìn về phía tù lung bên trong mấy c h ụ c đạo thân ảnh, một bộ vinh mặt h ấ t hàm s a i khiến tư t h ế đều lăn ra đến một viên một tiếng quát khẽ đạo đạo thân ảnh vội vàng đứng lên thẩm mộ q uy áp sát tới cười hắc hắc nói m ộ c đại ca ngươi thả ta đi ta thật h ộ i trả tiền lại m ụ c viên nhìn về phía thẩm mộ q uy lại là hắc hắc cười gằn nói trả tiền mỗi một cách bị nhốt vào đến người phía trước đều là nói như vậy có thể một cách đều không có trả tiền thẩm mộ quy ngươi tốt nhất thành thật một chút tiếp xuống mang các ngươi đi nguyệt nha hà tốc người nào dám không thành thật kia liền đổ ai lời này vừa nói ra không ít sắc mặt người đều là khó nhìn lên phải làm sao mới ổn đây nguyệt nha hà tốc thương châu cảnh nổi uy danh h i ề n hách hung địa liền là đạo đại thần cảnh đạo hải thần cảnh cấp bậc cường giả tiến vào trong đó khả năng cũng sẽ chết m ộ c ca ta không muốn đi thẩm mộ quy vẻ mặt đau khổ nói nguyệt nha hà tốc quá nguy hiểm a kia c á i thần bí nam tử điên nghe nói đều là bị nguyệt nha hà tốc hung t h ú cho nuốt ăn n g ư ờ i nhóm song hổ đường đi vào trong đó làm gì đây không phải là tự tìm đường chết sao một viên mắng thẩm mộ quy ngươi nhọc lòng sự tình còn thật nhiều. ngươi trước nhìn tốt chính ngươi đi, nhìn về phía mọi người khác. Mục Viên khẽ nói, tất cả người, dựa theo trình tự đi ra. người nào dám nháo sự, giết không tha. Vâng, từng vị song h ổ đường võ giả. Lần lượt gật đầu nói phải. Thẩm Mộ q u y nhìn lấy một bên Mục Vân, thấp giọng nói, Tạ Huyên. n g ư ơ i nghiên cứu thế nào dạng rồi u v f q m m ụ c vân tò mò nhìn thẩm mộ uy n g ư ơ i liền đừng giấu ta n g ư ơ i cách này mấy ngày một mực thử nghiệm phá tan cấm chế ta đều biết ta tại vì n g ư ơ i đánh hiểm trợ a m ụ c vân không nói một lời cách này lúc mấy chục vị tù phạm bị song hổ đường võ giả mang ra hướng lấy thành bên trong một phiến vị trí mà đi ven đường không ít người nhìn lấy song hổ đường võ giả áp lấy mấy chục người cũng là không nói một lời lần lượt né tránh tại chỗ này thương lang thành bên trong song hổ đường liền là duy nhất bá chủ thực lực mạnh mẽ đường chủ vương tự lập càng là chân chính đạo hải thần cảnh cường giả ai dám chọc? dọc đường mà đi đi đến thành bên trong một tòa võ tràng vị trí cách này bên trong cũng là song hồ đường địa bàn vương tự lập đám người toàn bộ xuất hiện mà lại mục vân cũng là phát hiện tại chỗ này mấy chục người cơ hồ đều là đạo đại thần cảnh cấp bậc đạo trụ thần cảnh đều là không nhìn thấy nhìn tới cách này lần nguyệt nha hà c ố c xuất hiện đại sự ký do so mục vân hiện tại hiểu rõ muốn càng nhiều thiên phượng tông thương tộc tiêu giao cung tam phương đều là xuất động cường giả bây giờ liền thương lang thành cách này này địa phương thế lực đều là tổ chức đạo đài thần cảnh cấp bậc tiến đến có thể nghĩ kia là cái gì các loại chỗ truyền tống trần thẩm mộ quy nhìn về phía trước không khỏi thấp giọng nói t ạ huynh nhìn đến s o n g h ổ đường là thật đem ta nhóm truyền tống đến nguyệt nha hà cốc thành vì bọn họ đã dò đường, mục vân vẫn không có để ý thẩm m ộ quy, lần lượt từng thân ảnh bị đẩy đưa đến truyền tống đại trận bên trong. ngay sau đó, tất cả người đều là cảm giác đến một trận thời không ngụy biến, mà sau thời gian không lâu, xuất hiện lần nữa, đó là nằm ở một tòa thành chỉ bên trong, vương tự lập, m ộ c viên, một đường ba người. mang theo mấy chục vị song hổ đường đạo đại thần cảnh cao thủ tập hợp tại này chỗ nhìn lấy chỗ thành trì bốn phía đ t là tập hợp không ít người mà m ụ c vân cùng thẩm mộ quy hai người tại rất nhiều tù phạm ở giữa xếp thành một hàng ngược lại là thành vì đại gia thưởng thức đối tượng những kia là ai thật giống là đến từ thương lang thành song hổ đường võ giả song h ộ đường người cũng đến rồi hiện tại Nguyệt Nha Hà c ố c não nhiệt tột cùng không biết bao nhiêu người đi đến Nguyệt Nha Hà Tốc bên trong đâu Vương Tử Lập mang theo một viên một đường đám người rời đi truyền tống trận vị trí liền là hướng lấy thành bên ngoài mà đi t h ẩ m mộ quy thần thần bí bí nói này chỗ tên là Nguyệt Minh Thành đến gần Nguyệt Nha Hà c ố c chỗ Nguyệt Minh Thành cũng có một phương thiết lực. Nguyệt thì nhất tộc, cùng song h ổ đường thực lực n ổ i tình không sai biệt nhiều. Mục Vân vẫn không có hồi ứng, rất nhanh rời đi Nguyệt Minh Thành về sau, Vương Tử Lập mang theo đội ngũ hướng lấy Nguyệt Nha Hà tốc mà đi. Không đến nửa ngày thời gian, liền là nhìn đến phía trước đại địa phần cuối, mặt đất tựa hồ hiện ra thẳng tắp hạ xuống. khi mọi người lần lượt đến gần kia đoạn vách đá thời điểm cách này mới nhìn đến phía dưới là một phiến không nhìn thấy phần cuối giang hà thẩm mộ quy lại là nói cách này là nguyệt nha hà cốc bất quá bây giờ chỉ là biên giới vị trí thật đi đến sâu chỗ có một phiến lòng sông cùng hồ nước hình tự nguyệt răng phát triển hùng vĩ nhưng là chỗ kia cũng tồn tại s â m lâm sơn mạch rất là nguy hiểm, rất nhiều hoang thú sinh hoạt, một chút hoang thú thậm chí huyết mạch truyền lại từ hồng hoang thời kỳ, lệnh người bất khả tư nhị. g Mục Vân nghe đến, v ẫ n ý như cũ không có hồi đáp. Vương Tử lập mang theo mấy chục người, bàn tay vung lên, một chiếc toàn thân kim thạch chế tạo thuyền lớn, trôi nổi mà lên. đám người từng cách leo lên dài trăm trượng thuyền lớn, dọc theo dòng sông. hướng lấy sâu chỗ mà đi lũ tù phạm chỉ có thể ở tại gầm giường vị trí song hồ đường võ giả lại là ở tại thượng tầng ban đêm đi đến những kia người ăn uống thả cửa vô câu vô thúc thẩm m ộ quy nghe lấy đám kia người vô cùng náo nhiệt nội tâm cực kỳ hâm mộ vạn p h ầ n t ạ huynh thật xin lỗi là ta liên lụy ngươi thẩm m ộ quy thở dài nói ta cũng không nghĩ ai biết gió liên lụy ta liền tốt m ộ c vân thanh âm đột nhiên vang lên a tạ huyên ngươi rốt cuộc để ý ta thẩm mộ quy mừng r ỡ không thôi mỉm cười nói thực tại là không có ý tứ ta thật không phải là nghĩ muốn hại ngươi ngươi nói ít vài ba câu đi m ộ c vân lại là nói thẳng trên đường đi liếu lo không ngừng ta đều nghe phiền nói Mục Vân đem xiềng xích giải hạ, dỗi ra lưng mỏi. Thẩm Mộ q u y nhìn đến Mục Vân thế mà là giải hạ xiềng xích, cả cái người ánh mắt ngẩn ngơ. Tạ h u y n h ngươi, Mục Vân tùy ý nói, ta thế nào rồi? Ngươi thật mở ra xiềng xích. Thẩm Mộ q u y một mặt không thể tin tưởng biểu tình, hắn là thật không nghĩ tới, Mục Vân có thể dùng mở ra xiềng xích, c á i này xiềng xích bên trong cấm chế. Trừ phi là nhị cấp đạo trận sư nếu không gần như không có khả năng phá vỡ ngươi là nhị cấp đạo trận sư mục vân cũng chưa hồi đáp hắn tự nhiên không phải nhị cấp đạo trận sư chỉ bất quá lâu như vậy tới nay hắn một mực là học tập đạo trận thủ chát đối với phong cấm loại này thủ đoạn có hiểu đây cũng là tốn hao rất lâu thời gian mới hiểu được như thế nào phá giải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 nếu không phải là ngươi ta cũng không khả năng bị song hổ đường người bắt giúp ngươi giải khai ngươi nghĩ đến thật đẹp không thể nói như thế thẩm m ộ q u y lại là vội vàng nói tạ huyên ngươi ta là đồng bạn a mà lại cách này mấy ngày ngươi hẳn là cũng nhìn đến không phải đồ vật là bọn hắn song hổ đường không phải ta a phát h a tạ huyên mau giúp ta cũng giải khai đi. Ta, Mục Vân còn chưa có nói xong, lại là vội vàng mang lên xiềng xích, ngồi tại tại chỗ. c á i này lúc cửa phòng bị mở ra, một thân ảnh đi tới, nhìn lấy Mục Vân cùng Thẩm Mộ Uy, nói thẳng cùng ta đến. Đại ca, đi đâu? Kia người nhắc tới đ a u Hung ác nói để ngươi nhóm hai cái tới thì tới. nói nhảm cái gì? Thẩm Mộ q u y nội tâm thầm mắng, cái này gia hỏa cũng bất quá là đạo đài tam trọng cảnh giới, cùng hắn diễu võ dương oai. Nếu không phải là bị cầm tù, hắn sớm liền một bàn tay hô chết cái này cẩu đồ vật kia. Song Hổ Đường võ giả mang theo một vân cùng Thẩm Mộ q u y hai người từ tầng dưới chót đi đến buông thuyền bên trên, mà lúc này b u n g thuyền bên trên. ư ô n g uông một đám người trừ song hổ đường võ giả thế mà còn có một phương võ giả thẩm mộ quy nhìn đến kia một đám người truyền thuyết lập tức sững sờ phi tiên bảo người thẩm mộ quy thấp giọng nói phi tiên bảo v ị tại thương châu phương bắc là cùng song hổ đường thế lực không sai biệt lắm phi tiên bảo bảo chủ giang đông nhất cũng là một vị đạo hải thần cảnh cường giả tại to lớn thương châu cảnh nội tông môn t h ế lực bên trong nắm giữ đạo hải thần cảnh cấp bậc cường giả liền là đ ủ d ù n g xưng bá một phương chỉ bất quá đối với thương châu tất cả t h ế lực đến nói chân chính đại t h ế lực chỉ có tam phương thiên phượng tông thương tộc tiêu giao cùng đối với song hồ đường phi tiên bảo cách này nhóm t h ế lực đến nói đạo hải thần cảnh cấp bậc đã là tổn cùng nhất nhân vật nhưng là đối với thiên phượng tôn g thương tộc tiêu giao cung đến nói đạo hải thần cảnh không thiếu đạo vẫn thần cảnh mới thật sự là đỉnh phong c á c này là trinh lịch cách này lúc mục vân cùng thẩm mộ quy hai người bị dẫn tới như cùng hầu tử tùy ý mấy chục người thưởng thức vương tự lập cười ha ha một tiếng nói giang huynh đã như vậy liền đến so một lần tốt, Giang Đông nhất nhìn lên đến sáng người khôi ngô, khá có mấy phần bá đạo. Cách này lúc h á h á cười nói, tù phạm đối tù phạm, chỉ là thắng thua tặng thưởng, không biết rõ Vương Huyên có thể nghĩ tốt rồi. Vương Tử Lập cười cười nói, ta chỗ này có một khỏa nhị phẩm đạo đan, Kim Phượng Thanh Hồng Đan. là dùng hoang thú một trong kim vũ thiên phượng huyết nhục làm p h ổ luyện chế đối đạo đài thất trọng đến cửa trọng cảnh giới cao thủ cấp bậc c ô có đại công hiểu liền cầm đến làm việc vui giang đông nhất cũng là bàn tay vung lên cười nói ta chỗ này vừa tốt có một chuôi nhị phẩm đạo khí diên phi đau là dùng hoang thú cùng thiên địa d u y ê n xương cốt vì chất liệu luyện chế tại nhị phẩm đạo khí bên trong. tính không được nhiều tốt nhưng là đạo khí so đạo đan khẳng định bù đắp được người viên kia kim phượng thanh hồng đan được vương tử lập gật gật đầu tiền đặt cược cái gì ý tứ thẩm mộ quy cùng mục vân đều là xứng s ờ đúng lúc này giang đông nhất vỗ vỗ tay lập tức có phi tiên bào võ giả cũng là mang theo hai người từ b u n g thuyền sau đi ra hai người kia một vị đạo đài tam trọng, một vị đạo đài ngũ trọng, cùng một vân cùng thẩm mộ q uy thực lực tương đương. Cách này là muốn song phương đem t r ộ p tới tù lung làm võ đấu. trước đem cách này tiểu tử dẫn tới vương tử lập cười cười, vung tay lên, lập tức có hai người đem một vân á p lên đi. tiểu tử đánh một trận thắng, ta thả ngươi rời đi. thua kia liền chết rồi. minh bạch đi, vương tự lập nói thẳng, không có bất kỳ cái gì dư thừa giải thích. Một bên khác, giang đông nhất cũng là trực tiếp một phát bắt được kia đạo đài tam trọng, bị tỏ a liên chói buộc thanh n i ê n cười nhạo nói, thắng, ta cũng thả ngươi tự do, thua, ngươi phải chết. kia đệ tử ánh mắt sáng tỏ, không khỏi nhìn về phía mục vân, sắc mặt mang theo chiến ý. một vân lông mày nhíu lại, cách này là coi bọn hắn là làm việc vui đến an bài. vương tự lập cùng giang đông nhất cầm nhị phẩm đạo khí, nhị phẩm đạo đ a n làm tiền đặt cược, thế nhưng lại là cần thiết bọn hắn để mạng lại liều, không có bất kỳ quy tắc nào khác. vương tự lập tiếp tục nói, ngươi nhóm liền tại cách hồ này giao lên tay, người nào còn sống trở về, người đó liền thắng. nói đi, vương tử lập vung tay lên, mục vân hai tay xiềng xích giải khai, mà hắn thân ảnh cũng là đằng không mà lên. ngay sau đó, mục vân thân ảnh rơi vào đến đội thuyền ngoài mười dặm mặt biển bên trên, mà đồng thời, phi tiên bảo kia vị đạo đài tam trọng tu phạm cũng là bị giang đông nhất trực tiếp bay lên lướt lên, đưa đến trên mặt hồ giết hắn. giang đông nhất không có bất kỳ cái gì nói nhảm lập tức trên mặt hồ hai thân ảnh đứng vững một vân nhìn trước mắt thanh niên một mặt sát khí nhìn lấy chính mình không khỏi nói cùng nhau chạy không tốt sao chạy kia thanh niên khẽ nói tại đảo hải mỹ mắt bên dưới chạy ngươi tại nằm mơ đi ta có biện pháp có thể dùng mang ngươi rời đi làm đến đấu thú tại chỗ này chút đ ả o đài đạo hải thần cảnh võ giả trước mặt sao chiến thực tại là quá thật đáng buồn mà lại mục vân cùng thanh niên trước mắt không thủ không oán cũng không muốn giết hắn tốt thanh niên cười ha h ả nói ngươi nói thế nào trốn nói chuyện ở giữa thanh niên đến gần mục vân mà liền tại cách này lúc thanh niên đột nhiên bàn tay một nắm lòng bàn tay bên trong có lấy khủng bố sát khí ngưng tụ mà ra xung kích đến một vân thân trước ai thở dài một vân bàn tay cũng là một nắm xích nhật thao thiên nhất thức triệt để b ả o phát oanh hồ nước phía trên sóng đào cuồn cuộn hai vị đạo đài tam trọng lập tức va chạm ta thực tình muốn mang ngươi trốn khỏi nhìn đến ngươi là thiết tâm muốn tự tìm đường chết. Mục v â n nhìn về phía Thanh n i ê n lãnh đạm nói, trốn, có thể chạy thoát mới là lạ. Thanh n i ê n suất thủ lần nữa, trực tiếp thẳng hướng Mục v â n Mục v â n vốn là muốn trực tiếp một bàn tay c h ụ p t chết c á i này hỗn đàn xong việc, có thể là đột nhiên nghĩ đến Giang Đông Nhất, Vương Tử lập bọn người là nhìn, liền là nhẫn nại xuống dưới. hắn đảo đài tam trọng cảnh giới như là thể hiện ra quá mạnh chiến lực ngược lại là hội bị vương tự lập g h i nhớ đây cũng không phải là chuyện gì tốt mặc dù trước mắt hắn có thể dùng trốn khỏi này chỗ có thể là hắn cũng không tính toán như vậy theo lấy xong h ổ đường người tiến vào nguyệt nha hà c ố c một số phương diện đến nói ngược lại là đối hắn là an toàn đây chính là ngươi tìm chết m ụ c vân hừ một tiếng, cùng thanh niên trước mắt c h i ể n đấu lên đến, mà lúc này, song hổ đường võ giả cùng phi tiên bảo võ giả cũng là lần lượt bắt đầu đặt cược, m ụ c vân cùng thanh niên giao thủ, tựa h ộ cân sức ngang tài, đánh lên hai người, một lúc ở giữa, thật giống người nào cũng làm gì được người nào không được, điều này cũng làm cho phi tiên bảo cùng song hổ đường võ giả. tại thuyền cổ vũ ủng hộ thẩm m ộ q u y cũng là nhìn lấy sao chiến nhìn đến một vân cùng kia thanh niên đánh đến có đi có về nội tâm đại thêm tán thưởng thông minh à ẩn tàng chính mình sắc bén tạ huy n thật là nhân tài thẩm m ộ q u y biết rõ chính mình lát nữa cũng là muốn quyết đấu đắt là nội tâm hạ quyết tâm nhất định phải ẩn tàng phong mang của mình oanh đúng lúc này chầm thấp tiếng oanh minh vang vọng ra ba động khủng bố c à n quét bốn phương thiên địa hồ nước phía trên bọt nước cuồn cuộn một vân nhìn g i ố n g như hiểm lại càng hiểm đem đối thủ đánh g i ế t cả c á i h người thân bên trên cũng là xuất hiện đảo đảo vết thương thở hồng hộc một tràng ngang nhau giao chiến dùng một vân thủ thắng mà kết thúc không khoa học ngữ thú chuyện hoa ngữ thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại Trung Quốc dẫn đầu t r à o lưu ngữ thú trở lại tác tay chắc chuyện hay vô thượng thần đế 476. t r ư ơ chương năm 0 b i ế n hóa liền là kỳ ngộ ha, ha ha ha ha tốt tốt tốt tiếng cười to vang lên vương tự lập lộ ra rất là vui vẻ đứng dậy hưng phấn nói giang huyên nhìn đến là ta thắng cho người Giang Đông Nhất đem g i nhị phẩm đạo khí xuyên phi đao ném cho Vương Tử Lập Vương Tử Lập cười ha ha nói may mắn may mắn Giang Đông Nhất bảo chủ lại là thần sắc mang theo vài phần không vui lập tức nói có thể dùng bắt đầu trận thứ hai Mục Vân cách này lúc bị người áp giải về đưa đến một bên mà thẩm mộ quy cũng là bị ném đến trên mặt sông phi tiên bảo kia một bên quả nhiên là lại sai phái ra một vị đạo đại ngũ trọng võ giả cùng thẩm mộ quy rằng co có một vân cùng lúc trước người kia giao thủ trận đánh lần này thẩm mộ quy tự nhiên là minh bạch giang đông nhất cùng vương tự lập là đem hắn nhóm xem như làm công cụ đến sinh tử đấu tìm tìm thú vui. đối với cách này bảy người đến nói bắt lấy tù phạm vốn là lấy ra làm đá dò đường đi chịu chết sớm chết muộn chết đều là chết ngược lại có thể mang đến nhiều lớn ít lợi liền mang đến nhiều lớn ít lợi thẩm mộ quy cũng là biết rõ sự tình liên quan chính mình sinh tử căn bản không khả năng qua loa lập tức hai người lại lần nữa bắt đầu giao thủ. m à một vân cái này lúc liền là nhìn lấy bốn phía đám người phi tiên bảo bảo chủ giang đông nhất đạo hải thần cảnh cường giả, song hồ đường đường chủ vương tự lập cũng là đạo hải thần cảnh cường giả, trừ cái đó ra, cái khác phần lớn đều là đạo đại thần cảnh cấp bậc, cũng có một chút đạo chủ thần cảnh cao trọng cấp bậc, bất quá rất ít. song phương đại khái đều là bốn mươi mấy người, cách này tựa hồ là song hổ đường cùng phi tiên bảo tối cường chiến lực. một vân vốn là muốn lấy s a o chiến kết thúc, liền rời đi. có thể là nghĩ lại, song hổ đường người đem hắn xem là đá dò đường, hắn có cái gì không thể đem song hổ đường những này người làm thành đá dò đường? thật nếu gặp phải cái gì nguy hiểm, m ụ c vân cảm thấy mình đạo đài tam trọng cảnh giới. hội so với bọn hắn hy vọng sống sót lớn hơn. cái này lúc mục vân cũng là đứng tại b u n g thuyền một bên nhìn lấy thẩm mộ quy cùng đối thủ giao chiến thẩm mộ quy đạo đài ngũ trọng cảnh giới đối diện kia người cũng là đạo đài ngũ trọng mà mặt đối đối thủ thẩm mộ quy tựa hồ chết chết bị áp chế cái này để phi tiên bảo bảo chủ giang đông nhất khá là vui vẻ. hai tay thậm chí ẩn ẩn ở giữa nắm chặt lên đến có thể là đột nhiên ở giữa thẩm mộ quy tựa hồ bắt lấy đối thủ một c á i sơ suất trực tiếp ra tay một quyền trọng thương đối thủ giao chiến tiếp tục có thể là bị trọng thương đối thủ đ ắ c là vô pháp lại kiên trì xuống cho dù là bộc phát ra lực lượng cuối cùng cũng không lại là thẩm mộ quy đối thủ cuối cùng vẫn là bị thẩm mộ quy chém g i ế t ha ha ha ha, tốt tốt tốt, vương tự lập đứng dậy, lại lần nữa thu súng giang đông nhất tiền đặt cược. ha ha cười nói, tốt tốt tốt, tốt tốt, lần này vương tự lập nhìn về phía mục vân cùng thẩm mộ quy, thoải mái không ngừng. giang bảo chủ không có ý tứ. ha ha ha, giang đông nhất hừ hừ nói, đã dám chơi, kia liền thua được. Giang Huyên, đừng sinh khí a. Vương Tử Lập cười nói. Cách này lần Nguyệt Nha Hà tốc chuyến đi. Theo ta biết, Thiên Phượng Tông, Thương Tộc, Tiêu Giao cùng đều phái phái Đạo Hải Thần Cảnh cường giả dẫn đội điều tra đến tột cùng. Mà một khi bọn hắn có thu hoạch, ba đại tông tộc bên trong chỉ sợ đạo vẫn thần cảnh cử đầu nhân vật đều hội ra tay. Đến lúc đó. tình cảnh của chúng ta có thể là càng không tốt cách này một điểm ta đương nhiên minh bạch giang đông nhất thở dài nói đáng tiếc thương tộc tiêu giao cùng thiên phượng tông bên trong không chỉ là đạo vẫn thần cảnh cấp bậc cử đầu nhân vật đạo hải thần cảnh cấp bậc cường giả cũng có rất nhiều chúng ta phi tiên bảo song hộ đường cách này dạng thiết lực cùng người r a so cho ăn bể bụng tính là một cách phân đà mà thôi. người ở dưới mái hiên không thể không q u i đầu a. Giang Đông Nhất cực kỳ hâm mộ nói. lúc nào ta phi tiên bảo có thể trở thành thương châu đ ệ tứ đại bá chủ. bản t ỏ a chết cũng không tiếc a. thế nào không thể rồi. Vương Tử lập lại là cười cười. nghe đến cách này lời nói. Giang Đông Nhất lắc đầu. chỗ nào có khả năng. Vương tự lập lại là nói năm đó thương châu cảnh nổi không phải tám đại bá chủ sao cường đại nhất thương thiên t ô n g thậm chí đạo vẫn thần cảnh cấp bậc liền có không biết nhiều ít mỗi một vị đều là c ự đầu có thể là bây giờ đâu tám đại bá chủ chỉ có tam tôn tồn tại thời gian sẽ cải biến rất nhiều thứ nghe đến cách này lời nói giang đông nhất cười ha ha nói. Vương Huyên nói có lý, cách này lần Nguyệt Nha Hà tốc nói không chừng chính là c h ú n g ta cơ hội, mà lại Vương Huyên không biết rõ ngươi phát hiện cổ quái không có Ô, v g q q m Giang Đông nhất liền nói ngay ngươi nhìn trước đó không lâu Thương Thiên Tông di tích hiện t h ế bây giờ Nguyệt Nha Hà tốc lại là xuất hiện Huyền Diệu cách này phiến cổ lão đại địa. từ h ồ n g hoang thế giới diễn biến thành bây giờ Tân thế giới rất nhiều cổ lão tồn tại cũng là bị mừng tỉnh không tiếp tục ẩn giấu tại thời không bên trong thật đúng là như này Thương Châu liền như cùng Thương Lan thế giới Tân thế giới cũng chưa ngưng tụ một thể Thương Châu cũng là thuộc về một phương thiên địa đại gia tại chỗ này bên trong sinh hoạt nhiều năm có thể là cũng chưa phát hiện những này hung địa bên trong. có gì đó cổ quái nhưng là trước mắt tưởng gì cổ quái lại là tầng tầng lớp lớp đây có phải hay không là cũng là từ nơi sâu xa gánh chịu lấy cái gì vương tử lập không khỏi nói thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp phân lâu tất hợp h ồ n g hoang thế giới liền lại như đây phân lâu hiện tại sát nhập ngoại giới thiên địa không biết rõ đều trở thành bộ dáng gì, mà thịnh cực tất suy, suy cực tất biến. một ngày có biến số, bất kỳ cái gì sự tình đều là nói không chuẩn. vương tử l ậ p nhìn về phía giang đông nhất, tiếp tục nói: biến hóa liền là kỳ ngộ, nói không chừng ngươi ta đều có cơ hội đ ạ p vào đạo vấn đâu, đạo vấn. giang đông nhất lắc đầu cười cười, võ giả một đời. biến số quá lớn, thương châu cảnh nổi, thiên chi g i ê u tử rất nhiều, có thể là rất nhiều người. trưởng thành lấy đột nhiên liền chẳng khác người thường, vì cái gì? tiềm lực đến cuối, thiên phú hao hết, giang đông nhất minh bạch, tiềm lực của mình thiên phú cũng là hao hết, tại đảo hải nhất trọng nhiều năm, nửa bước chưa tiến, hắn cảm giác đến, chính mình nói. đi không được, trừ phi là nhị thiên cải mệnh, gặp đến cái gì tuyệt thế chí bảo. Bây giờ Nguyệt Nha Hà t ố c liền là cơ hội. Giang Đông Nhất cùng Vương Tử lập tiếp tục nói chuyện phiếm. Mục v â n Thẩm Mộ Quy hai người liền là bị áp xuống đi. Về đến phòng bên trong không bao lâu, cửa phòng bị mở ra, hai tên Song Hổ Đường để t ử mang lấy thịt rượu tiến đến. đường chủ ban thưởng ngươi nhóm một người trong đó cười nói biểu hiện không tệ đường chủ liền là hội ban thưởng liền tính cầm các ngươi làm kẻ chết thay đường chủ cũng hội lưu ngươi nhóm đến sau cùng thẩm mộ uy cười hắc hắc nói làm p h i ề n bẩm báo đường chủ thả ta nhóm hai người thôi ta nhóm nguyện ý gia nhập s o n g h ổ đường vì đường chủ hiệu lực dừng a kia hai vị đệ tử cười lạnh, rời khỏi gian phòng. Thẩm Mộ Quy đem đồ ăn bày ra tốt, nhìn về phía Mục Vân nói: t ạ h u y n h ăn cơm đi. Có thể ăn một bữa tốt liền là một trận. Mục Vân không nói, lại là tại suy nghĩ Vương Tử lập cùng Giang Đông nhất, thương Châu tại biến. Chỉ là, cách này vẹn vẹn là Thương Châu cảnh nổi, còn là nói cả cái Tân Thế giới. hắn cần phải đi ra nhìn nhìn càng rộng lớn thiên địa mới có thể có suy tính phía trước hắn tại thương lan thế giới bên trong giới hạn tại nào đó một thiên giới bên trong nhìn sự tình tổng là thiếu khuyết toàn diện bây giờ hắn cần thiết phòng ngừa cách này một điểm tả huynh thẩm m ộ quy nhìn một vân không mở miệng tiếp theo nói ngươi có phải hay không đã mở ra xiềng xích rồi cho ta cũng mở ra chứ sao? Không khoa học ngữ thú chuyện hoa ngữ thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại Trung Quốc dẫn đầu trào lưu ngữ thú trở lại. Tác tay chắc. Chuyện hay. Vô thượng thần đế 476 t r ư ơ chương năm 1 n g u y ệ t nha hà c ố c Dựa vào cái gì? Một vân bưng lên bát. Bắt đầu ăn lên cơm tới. Đạo cảnh ít tốc không ăn. Cách này là tự nhiên. bất quá ăn cái gì không phải vì nhét đầy cách bao tử những thức ăn này áp dụng đều là không phải bình thường nguyên liệu nấu ăn vì đạo trước không nói ăn đi đối với tu hành là tuyệt đối có chỗ tốt t h ẩ m mộ quy vô cùng đáng thương nói tạ huyên hai ta hiện tại cũng tính là cùng chung hoạn nạn có đúng hay không đây chính là rất chân quý cảm tình phát <cười> ha nhìn đến mục vân không hề bị lay động thẩm m ộ q uy tiếp tục nói tạ huynh tốt xấu ta cũng là đạo đài ngũ t r ọ n a hôm nay ngươi cũng nhìn đến ta chiến lực hiện tại ngươi ta đều là bị xem là đ á rò đường không biết rõ lúc nào liền có thể sẽ chết ngươi ta hợp ý đồng tâm a p h á ha bất luận thẩm m ộ q uy thế nào nói mục vân đều là không quan tâm như này cách này tại giường trong khoang thuyền qua 7 ngày thời gian đội thuyền tựa hồ r ú ố t cuộc cũng ngừng lại không bao lâu liền là có từng vị song hổ đường đệ tử đem từng vị tù phạm mang ra khoang tàu đi đến tăng ca phía trên phi tiên bảo người cũng không có rời đi còn tại đội thuyền bên trên cùng song hổ đường người tựa hồ là đạt thành nhất trí chuẩn bị hợp tác Giang Đông nhất đứng đầu, mấy chục vị phi tiên b ả o võ g i ả thần sắc sụp sôi, áp lấy ba mươi mấy vị tù phạm, song phương tù phạm đối mặt, mỗi người đều là sắc mặt khó coi, tựa hồ biết mình tiếp xuống đến khả năng đối mặt tràng cảnh, có thể là lại vô lực cải biến cái gì, tiếp xuống đến liền là Nguyệt Nha Hà t ố c Nội Vi, ngồi thuyền liền không an toàn, Giang Hà bên trong. hoang thú không ít, đỉnh lật đội thuyền, chúng ta có thể là ở thế yếu. Vương tự lập mở miệng nói. Giang Đông nhất gật gật đầu. Song Phương nhân mã từng cái xuống thuyền. Nguyệt Nha Hà tốc vì tại thương Châu Tây Nam vị trí. Cách này là một phiến đủ có mấy vạn dặm thọc sâu lòng sông cùng s â m lâm tổ thành. Trong đó cũng là có không ít sơn mạch kết nối, mà từng tòa sơn mạch. từng mảnh từng mảnh xâm lâm như cùng một vầng loan nguyệt bốn phía phủ đầy giang hà hồ nước ngoại vi đều là bằng phẳng đất cát bởi vậy đến tên nguyệt nha hà tốc nguyệt nha hà tốc có thể nói là ba bộ phận phía ngoài nhất xa k h â u chỗ xa k h â u vây quanh hồ nước giang hà cùng với cách này hồ nước giang hà vây quanh hình trang lưới liềm sơn mạc xâm lâm chỗ bình thường mà nói chưa đến đạo cảnh cấp bậc như là tiến vào xa khâu vây quanh hồ nước giang hà phạm vi bên trong liền là cùng cấp với tự tìm đường c h ế t mà liền tính là đạo trụ thần cảnh cấp bậc tại chỗ này hồ nước giang hà bên trên tiến lên cũng là cực kỳ nguy hiểm song hồ đường phi tiên bào đều có đạo hải thần cảnh cường giả đạo đại thần cảnh cao thủ lại ra thừa ngồi đ ổ i thuyền cũng là một kiện n h ị phẩm đạo khí, cách này dọc đường đi tới mới cũng không có nguy hiểm, có thể là chân chính nguy hiểm, lại là c á i này hạt tâm vị trí hình trăng lưới liềm sơn mạch sâm lâm đại địa kéo dài mấy vạn dặm sơn mạch sâm lâm từ bầu trời nhìn xem phát triển hùng vĩ, có thể là cách này hùng vĩ phía dưới lại là có vô tận hung hiểm như thương châu phần thiên sơn mạch trên thực tế cũng là thương châu cấm địa một trong lần trước ba đại tông tiến vào càng nhiều là ở ngoại vi khu vực phát hiện thương thiên tông cửa vào di tích chỉ là tiến vào di tích bên trong cũng không có tại phần thiên sơn mạch bên trong xâm nhập mà nguyệt nha hà c ố c hung d a n h không chút nào kém cỏi hơn phần thiên sơn mạch cấm địa hung d a n h đây đều là từng vị võ giả tính mệnh tích lũy lên đến từ hồng hoang thời kỳ đến tân thế giới ngưng tụ cách này trăm vạn ngàn vạn hơn ước năm thời gian tới nay phát sinh biến hóa không chỉ là thương lan thế giới cách này lúc đại bộ đội phân thành hai nhóm nhất phía trước liền là phi tiên bảo cùng song hổ đường mấy vị đạo đài cao trọng cảnh giới cao thủ dẫn đường mà tại mấy người thân sau liền là mấy chục vị dùng để làm làm đá dò đường tù phạm giang đông nhất vương tự lập cách này hai vị chân chính đảo hải thần cảnh liền là tại đội ngũ bên trong phía sau vị tùy thời quan sát bốn phía trước mắt hai phương võ giả tiến lên tại một phiến nguyên thủy sâm lâm bên trong sâm lâm bên trong từng cây trăm trưởng cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên lá khô trồng chất dẫm lên trên phát ra kéo gẹt kéo gẹt thanh âm tới bốn phía yên tĩnh thật giống cây gì đều không tồn tại chỉ có những cây cổ thụ này an tĩnh như cùng thủ vệ tận tụy tận trung có thể là làm đại gia đi qua mỗi người đều cảm giác từ nơi sâu xa tựa hồ có cái gì người tại trong bóng tối nhìn trộm bọn hắn ban đầu đám người cảm giác cũng không phải rất rõ ràng có thể là theo lấy xâm nhập c á i này loại cảm giác càng ngày càng quen thuộc đường chủ một vị song hổ đường thám tử hồi bẩm phía trước có vấn đề thế nào rồi ngày còn là tự mình đi xem một chút đi vương tự lập cùng i a n g đông nhất nhìn chính mình một mắt ngay sau đó mang theo mấy vị thủ hạ hướng lấy phía trước mà đi phía trước là một phiến lộ thiên chỗ quang mang sáng tỏ từ ụ ám bóng cây phía dưới đi ra, lập tức có một t r ù n g phảng phất giống như cách một thi thể cảm giác, chỉ là tại kia lộ thiên chỗ bãi cỏ phía trên từng c ố thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ lấy, chết hình dáng cực kỳ thảm liệt. Vương Tử lập cùng Giang Đông nhất hai vị đạo hải lập tức cẩn thận thể nội có lấy khủng bố như biển đạo lực. tựa hồ lúc nào cũng có thể toát ra là nguyệt sao cung người vương tử lập nhìn một hồi lâu kinh dị nói nguyệt sao cung chi chủ một nguyệt sao tuy không phải đạo hải thần cảnh có thể bản thân cũng là đạo đài cửu trọng đỉnh phong chỉ kém lâm môn nhất cước một cái cơ hội liền có thể đạp vào đạo hải thần cảnh thế mà chết ở chỗ này Giang Đông nhất cũng là nhìn chằm chằm mặt đất một c ỗ thi thể đã bị chém thành hai đoạn, có thể không khó nhìn ra chính là Nguyệt Sao Cung Chi Chủ một Nguyệt Sao, mà hắn khuôn mặt g i ữ tợn khủng bố, tựa hồ trước khi chết thời điểm đụng phải cái gì to lớn đe dọa, r ố t cuộc là thứ gì, có thể để một vị đạo đại cử trọng đỉnh phong cao thủ sợ thành bộ dáng như vậy. ma lại Nguyệt Giao Cung sắc thực là không bằng Song Hổ Đường cùng Phi Tiên Cung thực lực nội tình. nhưng mà Nguyệt Giao Cung bên trong cũng là có hơn 10 vị đạo đài thất trọng đến cửu trọng cấp bậc cao thủ. thế mà toàn bộ chết thảm. cái này Nguyệt Nha Hà cốc đến cùng thế nào rồi? Vương h u y n h nhìn đến ngươi ta cần cẩn thận chút. U V F Q Q M đến cái này lúc còn không nhỏ tâm. kia liền thật là chính mình tìm chết rồi, oanh! mà liền tại cách này lúc một đạo k i n h thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, thanh âm tựa hồ tập hợp đám người có sức dài một đoạn c ử ly, có thể là đại địa rung động, lại là truyền tới. đến cùng chuyện gì xảy ra? lần này hai vị đảo hải cũng là nội tâm h o à n g sợ, một vân cũng là ngẩng đầu nhìn lại. mặc dù c á i gì cũng không nhìn thấy rất hiển nhiên từ vương tự lập cùng giang đông nhất hai người mắt bên trong kinh khủng không khó phát hiện phía trước nguyệt nha hà tốc có lẽ khủng bố nhưng mà sẽ không là hiện tại cách này để người vô pháp nắm lấy thẩm m ộ quy cách này lúc lôi kéo một vân không khỏi nói tạ huynh quá x ò a người ngươi sợ c á i gì còn không có để chúng ta tự tìm đường chết đâu. Ta sợ đến thời điểm để chúng ta đi chịu chết. d o đường, ngươi giải khai xiềng xích chạy. Ta chạy không được. Ngòm củ tỏi a. Đối mặt thẩm mộ uy sợ. Mục v â n cũng là không thèm để ý. Nếu không phải cái này tiểu tử, hắn cũng không đến nỗi bị bắt. Nhưng vào lúc này, nơi xa, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh. vang lên lần nữa, mà lúc này không ít người nhìn đến chân trời phía trên giống như có một chuôi cự kiếm thẳng hướng vân tiêu, như chạm t o á i cách này thiên địa ràng buộc, lúc nào cũng có thể hàng lâm xuống. kia là cây gì? tất cả tiến vào đến nguyệt nha hà tốc nội vi võ giả tận đều là nhìn đến cự kiếm bay lên nội tâm h ã i nhiên. không khoa học nữ g thú chuyện hoa nữ thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu nữ g thú trở lại tác tay chắc chuyện hay vô thượng thần đế 476. chương năm 2 t i h i ê n chiếu môn cử kiếm vương tự lập cái này lúc thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc bất khả tư nghị nói này kiếm cho dù nhìn giống như phóng đại gấp trăm lần nghìn lần vạn lần có thể là thân kiếm văn ấ m vẫn ý như cũ là kia rõ ràng c ứ kiếm giữa trời c h i c t xả ra quang mang mặc kệ là cử ly bao xa cũng là có thể thấy rõ ai cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra song h ổ đường phi tiên bào võ giả lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía thiên không này kiếm là thật là giả cho dù là vương tự lập cái này đảo hải thần cảnh cường giả cũng là vô pháp đoán được mau mau đến xem sao giang đông nhất ngạc nhiên đi vương tự lập liền nói ngay đến nguyệt nha hà c ố c là vì cái gì không liền là vì cơ duyên trước mắt không thể nói liền là thiên đại cơ duyên sau khi quyết định song phương nhân mã lập tức hướng lấy cự kiếm bay lên vị trí mà đi mà lúc này, đ ã t là không chỉ song hổ đường cùng phi tiên bảo võ giả phóng tới, lần lượt từng thân ảnh đều là hướng lấy cự kiếm đằng không mà lên vị trí lao vùng v ụ c tiến đến, từng bước không ít người xuất hiện tại một phiến hoàn hình sơn mạch bên ngoài. Lần này nhìn một cái, hoàn hình sơn mạch cao có mấy ngàn t r ư ợ n g sơn mạch chi đỉnh. tận đều là đứng vững lấy một phương phương võ giả nhìn một cái đủ có hơn ngàn người đại bộ phận là đạo chư thần cảnh cấp bậc mà đạo hải thần cảnh cấp bậc võ giả lại là cực ít cực ít mà tại đám người bên trong m ụ c vân cũng là nhìn đến thiên phượng tông đệ tử thiên phượng tông một nhóm cũng có ba mươi bốn mươi người mà cách này bảy người dẫn đầu là một vị trung niên vận phụ thân thể đầy đặn, thân thể thướt tha, nàng ánh mắt nhìn về phía hoàn hình sơn mạch ở giữa đại địa cũng là lông mày nhíu lại, mà tại kia mấy chục người bên trong, mục vân cũng là phát hiện một vị người quen, cơ vân huyên, nàng cũng đến rồi, cái này lúc cả cái hoàn hình sơn mạch bốn phía, sơn đỉnh phía trên ít nhất đứng lấy mười mấy phương thực lực, thế lực này. có mạnh có yếu nhưng là hiển nhiên thiên phượng tông thương tộc tiêu giao cung tam phương là tối cường cách khác phần lớn như phi tiên bảo song hổ đường đạo hải thần cảnh nhất trọng nhị trọng cấp bậc cường giả đầu lĩnh đi theo không ít đạo đài thần cảnh đạo chủ thần cảnh cấp bậc nhân vật đương nhiên cũng có là đạo đài thần cảnh cấp bậc đỉnh phong nhân vật dẫn đầu thế lực thẩm mộ quy cách này lúc lặng lẽ không có âm thanh đến gần một vân thấp giọng nói lão tạ nhìn thấy sao thương châu bên trong được tính là thế lực cơ hồ đều đến còn có rất nhiều tán tu cường giả đạo hải cấp bậc đạo đài cao trọng cấp bậc đều có nguyệt nha hà c ố c vốn là thương châu cấm địa lúc trước phần thần sơn mạch bên trong xuất hiện thương thiên tông di chỉ bị ba đại tông trưởng khống cách này lần đại gia tự nhiên là thừa dịp còn không biết rõ nguyệt nha hà tốc đến cùng chuyện gì xảy ra nhanh chóng đi đến lão tả thẩm mộ quy cách này lần truyền âm nói nhanh chóng giúp ta giải khai khóa x í c t chân đi nếu không lát nữa đánh lên ta khẳng định ngòm củ tỏi mục vân vẫn ý như cũ là không để ý thẩm mộ quy cách này r a hỏa ngược lại là thật biết làm đến quen một cách một cách lão t ạ kêu rất thân cận mà liền tại cách này lúc đường kính đủ có mấy chục s ặ m hoàn hình sơn mạch vây quanh đại địa bầu trời cứ kiếm thẳng tắt mà đứng phía dưới thất thải hào quang tràn ngập ở giữa đột nhiên lói lên ra một thân ảnh là kia cách nam tử điên đám người bên trong có người hoảng sợ nói Nam tử biên uy danh quá cường đại, rất nhiều người biết hôm đó phát sinh sự tình, lại nhìn sau đến ba đại tông biểu hiện, đại gia đều hiểu, Nam tử biên thực lực, thâm bất khả chắc, có lẽ thương vân g ẩ n thương h o à n g liễu văn khiếu cách này ba vị công nhận thương châu tam cường, cũng không phải Nam tử đ i ê n đối thủ, mà trước mắt Nam tử đ i ê n thân ảnh. thế mà là xuất hiện tại cách này bên trong cách này thật sự là bất khả tư nghị là chiết ảnh thương tộc kia vị dẫn đầu đảo hải thần cảnh cường giả cách này lúc thanh âm mờ mịt nói chiết ảnh thất t hải hào quang bên trong mọi người thấy nam tử điên hai tay một nắm tựa h ổ không gian tại hắn tay bên trong đều là muốn bị bóp nát mà tại hắn thân trước có một đạo thể dài ngàn trưởng, toàn thân ngân lân bao trùm, dáng người như long, đầu sinh sừng thú sao long, thân thể uốn lượn, phun ra màu bạc sắc bén lợi nhận, thẳng hướng nam tử điên. cái đó là hoang thú đại ngân long sao, đại ngân long sao. so với đạo vấn sơ kỳ cấp bậc, chỉ mạnh không yếu, không ít người sắc mặt hãi nhiên. tại chỗ này to lớn thương châu cảnh nổi đạo vấn không khác thiết là thần linh một dạng vai diễn đại ngân long g i a o có thể nói liền là vô địch tất cả người đều là nhìn đến nam tử điên hai tay một nắm không gian l ố t bút phá toái mà kia đại ngân long i a o công kích càng là bá đạo vô địch phun ra mà ra màu bạc phong nhận t y liệt không gian không nói càng là tập hợp một thể tựa hồ đem Nam Tử Điên cho trực tiếp trẻ thành toái phiến. Nhưng vào lúc này Nam Tử Điên khắp người đảo đảo không gian phá toái sinh ra lời nhận, trực tiếp Tây Liệt Đại Ngân Long Giao hết thảy công kích, đồng thời trực tiếp công sát đến Đại Ngân Long Giao thân trước, đem hắn sắc bén lân giáp, trực tiếp cắt nát. Phúc phúc phúc phúc, tiên huyết nổ tung, sánh ngang đảo vẫn sơ kỳ Đại Ngân Long Giao. liền cách này chết rồi nhìn đến c á i này chiết xả ra hình chiếu tất cả người đều là d i ọ sợ thật đáng sợ không ít người đều biết nam tử điên thực lực cường đại có thể là cũng không biết thế mà đã là cường đại đến c á i này tình trạng cách này phần thực lực liền là ba đại tôn g tối cường kia ba vị cũng không phải là đối thủ a nam tử điên đến cùng là người nào khó trách có hắn bảo lấy Mục Vân, không ai dám động Mục Vân. Mục Vân cái này lúc thấy cảnh này cũng là biểu tình kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Nam Tử Điên cường đại đến cái này tình trạng, tay xé Đại Ngân Long Giao, đây cũng không phải bình thường đạo vẫn một nguyên, lưỡng nghi Tam Tài cấp bậc có thể đủ làm đến. Nói cách khác, Nam Tử Điên thực lực. ít nhất là đảo vẫn tứ tượng cảnh, thậm chí càng cao, đại địa phía trên. Nam tử điên lại lần nữa bước chân bước ra, lại có mấy cái thể trạng tròn vẹn ngàn trưởng cao lớn, toàn thân tàn ra khủng bố ác bách khí tức hoang thú, lần lượt xếp ra. Nam tử điên hoàn toàn không sợ, liên tiếp xếp ra, đem những g i a hoang thú làm thịt, trong đó có một cái hoang thú. tuyệt đối không kém hơn đạo vẫn tứ tượng cảnh cấp bậc đại năng có thể là vẫn ý như cũ chết tại nam tử điên tay bên trong đại gia bị tình cảnh này rung động một lúc ở giữa không biết nên nói cái gì t h ẳ n g đến cuối cùng nam tử điên bước chân bước ra thân trước xuất hiện một cánh cửa cánh cửa kia đủ có ngàn trượng rộng cao giống như cùng thiên địa sóng v a i toàn thân tàn mát, r a sắc bén không thể chống đỡ sát khí. Cách này là đám người có nhân vật thế hệ trước h o à n g sợ nói thiên chiếu môn, thiên chiếu môn kia là c á i gì? không ít tuổi trẻ võ giả từng cách không biết nguyên do ngỡ ngẩn. có người quát năm đó thương châu c ảnh nội tám đại bá chủ một trong thiên chiếu kiếm phái sơn môn, thiên chiếu môn lời này vừa nói ra sơn đỉnh bốn phía xôn s a o lại là tám đại tông môn bá chủ một trong thiết lực h ồ n g hoang thời kỳ thương châu cảnh nổi có thể là có đạo phủ thiên quân vô địch nhân vật kia là quần tinh ứng ánh thời đại là thương châu tột cùng nhất thời đại tám đại thiết lực bên trong cơ hồ đều tồn tại đạo phủ thiên quân cái thế đại năng mà trải qua thời đại h ồ n g hoang hỗn loạn hủy diệt tám đại tôn g môn gia tộc bây giờ chỉ còn lại tam phương thiên phượng tôn g thương tộc tiêu g i a o cùng mà bây giờ thiên phượng tôn g tiêu g i a o cùng thương tộc cũng không bằng lúc đó cường đại đừng nói đạo phủ thiên quân liền là đạo vẫn đỉnh phong nhân vật đều không tồn tại đến mức cái khác ngũ phương đã là tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử có thể là trước mắt nguyệt nha hà c ố c bên trong thế mà hiện ra cổ lão tám đại tông môn một trong thiên chiếu kiếm phái sơn môn thiên chiếu môn tới không lẽ nguyệt nha hà c ố c là năm đó thiên chiếu kiếm phái ở lại chỗ không khoa học ngữ thú chuyện hoa ngữ thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngữ thú trở lại tác tay chắc chuyện hay vô thượng thần đế 476 c h ư ơ n g năm 3 g đại nhân nói rất đúng thời gian trôi qua quá lâu đ ã t là hơn ước năm thời gian cho dù là đạo phủ thiên quân cũng không sống tới ước năm thời gian không có người biết cách này bên trong đến cùng phải hay không cả cái thương châu lưu lại chỉ có liên quan tới đát hủy diệt ngũ đại bá chủ thế lực vô tận truyền thuyết có thể là thật là giả không có người biết liên là truyền thừa còn tại thương tục tiêu giao cùng thiên phượng tông tông môn bên trong khi chết cũng là bởi vì vì lúc đó 18 t h ầ n đế đại chiến lịch sử đỉnh phong mà đối cổ lão thời đại h ồ n g h o a n g mất đi rất hiểu rõ hơn có thể là thiên chiếu môn kia là thiên chiếu kiếm phái đặc biệt nhất đại biểu tin đồn thiên chiếu kiếm phái thiên chiếu môn không chỉ là thiên chiếu kiếm phái sơn môn đơn giản như vậy, càng là thiên chiếu kiếm phái đại trận hộ phái hạt tâm chỗ. trong lúc này liên lụy đến bí mật, tự nhiên không phải bọn hắn những n à y hậu thế người có thể biết đến. có nhân vật thế hệ trước lẩm bẩm nói, thiên chiếu kiếm phái năm đó tổng có bảy đại kiếm chủ, mỗi một vị đều là chân chính đạo phủ thiên quân đại năng. đáng tiếc a, thời gian trường hà liên tục. những nhân vật này tại trong dòng sông lịch sử cũng là khó dùng sống sót xuống nghe đến cách này lời nói không ít người đều là thở dài không t h ô i kia có thể là đạo phủ thiên quân có thể cũng vô pháp nhịp chuyển thiên địa đại thế tại năm đó ác nguyên tai nạn 18 t h ầ n đế đại chiến bên trong đạo phủ thiên quân lại tính là c á i gì nam tử điên vừa sải bước ra tiến vào thiên chiếu môn bên trong thân ảnh biến mất không gặp mà chiết ảnh đến c á i này lúc cũng là triệt để biến mất không thấy gì nữa đám người không khỏi suy đoán có phải hay không nam tử điên biết rõ này chỗ liền là thiên chiếu kiếm phái di chỉ vì vậy đi đến c á i này bên trong nghĩ muốn tìm tìm cái gì mà có thể để cách này vì cường giả bí ẩn tự thân hiện thân này chỗ không t i ế c mão hiểm kia thiên chiếu kiếm phái di chỉ bên trong nhất định là nắm giữ cái thế bảo vật liền nguyên long cổ giáp y bất động minh vương kiếm cái này các loại thần binh hộ giáp nam tử đ i ê n đều là tặng cùng một vân cũng không cướp đoạt có thể nghĩ tại này chỗ trí bảo nhất định là cực điểm không đơn giản tất cả người đều là nội tâm lo sợ bất an suy cho cùng đối thiên chiếu kiếm phái đại gia càng nhiều là e ngại mà duy chỉ thiên phượng tung thương tục tiêu giao cung tam phương võ giả lại là hiện r a cực lớn tự tin hoàn toàn không sợ kịch động đúng lúc này sơn mạch đại địa bên trong thất thải hào quang tiêu tán ngay sau đó tất cả người đều là nhìn đến tại kia đại địa trung ương mặt đất hở ra bầu trời cử kiếm hào quang rực rỡ bắn xuống từng đạo ấm ánh kiếm quang làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra oanh long long thanh âm không ngừng vang lên khủng bố khí tức làm cho đám người chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ tựa hồ cũng là thánh nhân thủ bút kiếm quang chém xuống thiên địa ở giữa lực lượng tận quy nhất thể đại địa hở ra như bạch ngọc môn hồ đột ngột từ mặt đất mọc lên cao tới ngàn trượng môn hồ oanh long lộng tựa hồ hồng hoang bên trong c á i gì khủng bố tồn tại leo ra mặt đất dùng đến bốn phía sơn mạch đều là run r ẩ y giãn n ứ c thật lâu hết t h ầ y an tĩnh lại mà đại địa phía trên khủng bố lực lượng cũng là an tĩnh lại tất cả mọi thứ tựa hồ tại chỗ này lúc bình tĩnh ánh mắt mọi người nhìn lại chỉ thấy kia chiếc ảnh bên trong hiện ra thiên chiếu môn thế mà liền cách này thần kỳ tưởng gì xuất hiện tại đại gia trước mặt cách này là nam tử điên tiến vào thiên chiếu môn thế nào hồi hiện hóa ra ngoài rồi không lẽ là để chúng ta đi vào làm gì có cái kia tốt sự tình sẽ không phải là cổ lão nhân vật bố trí cảm b ẫ y a đúng vậy a đúng vậy a cách này nhìn lên đến quá không thể tưởng tượng trên thực tế nhìn đến nam tử điên tiến nhập môn hộ bên trong đại gia trong lòng cũng là nghĩ nếu như có thể tiến vào thiên chiếu môn bên trong tìm đến thiên chiếu kiếm phái di tích không thể nói liền có cái gì thiên đại cơ duyên h ồ n g hoang cổ lão đạo đan đạo khí đạo huyết các loại cũng là vô thượng trí bảo vừa mới không ít nhân tâm bên trong cũng là buồn khổ nên như thế nào hướng nam tử điên một dạng tiến vào trong đó có thể là trước mắt thiên chiếu môn tự động hiển hóa đại gia lại là cảm thấy quá mức đơn giản không dám tiến vào trong đó ai biết có phải hay không cảm bẫy phải biết cho dù là thương thiên tông di tích bên trong không phải cũng là nhảy ra một c á i thần bí nam tử điên những kia cổ lão đạo phủ thiên quân nhóm nói không chừng có nhân vật nào đó sống sót đâu c á i h này một điểm người nào cũng không nói được thương tộc thiên phượng tông tiêu giao cung ba vị đầu lĩnh cường giả cũng là trầm mặc không nói đúng lúc này thương tộc kia vị đầu lĩnh nam tử khí độ bất phàm một tay để sau mỉm cười nhìn về phía thiên phượng tôn g vị nữ tử kia lý vân nguyệt nam tử điên tiền bối tại ngươi thiên phượng tôn g ở lại khá lâu ngươi nhóm hẳn phải biết một chút tình huống a không bằng ngươi nhóm thiên phượng tôn g người đi nhìn một cái cách này vừa nói không ít người cảm thấy rất có đạo lý nam tử điên rời đi phần thiên sơn mạch về sau có thể là là tại thiên phượng tôn g bên trong ở lại m à lại ở tốt chút cái nguyệt lại lần nữa nghe đến nam tử điên tin tức chính là có người nhìn đến nam tử điên tiến vào đến nguyệt nha hà c ố c bên trong thiên phượng tôn g nói không chừng thật biết rõ cái gì mà lúc này lý vân nguyệt lại là cười nhạo nói thương văn không ít tại cách này cho c h ú n g ta thiên phượng tôn gây chuyện như điên tiền bối cách này nhân vật muốn làm cái gì hội cùng chúng ta thiên phượng tông nói, ngươi đều nói, hắn là điên tiền bối, cũng không phải thường nhân tư duy, không lẽ hội trong non ta thiên phượng tông hay sao? tên là thương văn không thương tộc cường giả, cũng không tức giận, cười cười nói, ta ngược lại là cảm thấy, chính là bởi vì điên, cho nên ngươi nhóm thiên phượng tông nói không chừng biết rõ cái gì đâu. người thương tộc họ Thủy Đông dẫn bản sự có thể càng ngày càng mạnh. Thương Văn không nghe đến cách này lời nói, cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận. Hai vị tất cả mọi người là chạy hướng chí bảo đồ vật mà đến, trước mắt cái gì đều không hiểu rõ, liền không muốn trước nhau nhau. Tiêu Giao cung đầu lĩnh Nam Tử khuyên giải nói, nghe đến cách này lời nói, Lý v â n Nguyệt cũng chỉ là hừ một tiếng. m c tự hành không biết rõ vì cái gì cái này lần tiêu giao cung hội phái phái người này dẫn đầu cái này là thương văn không lần nữa nói nhìn đến đại gia người nào cũng không nguyện ý trước đi mạo hiểm ta nhìn những phe khác cái này lần t r ộ p tới không ít đá dò đường để những kia đá dò đường thử thử tương đối tốt nghe đến cách này lời nói những phe khác kém ba đại tông t h ế lực lần lượt n ổ i tâm thầm mắng thương văn không vô sỉ bọn hắn bắt được đá dò đường kia cũng là tốn sức thủ đoạn sức lực chính mình còn vô dụng hiện tại thương văn không ngược lại là nghĩ cầm đến dùng vương tử lập giang đông nhất nguyệt thịnh dương ta nhìn các ngươi bắt không ít người làm đá dò đường sao bị điểm tên vương tử lập Giang Đông nhất sắc mặt đều là khó coi không ngừng, thật v ô sì, chính mình không bắt, bọn hắn bắt. Hiện tại để bọn hắn cầm ra bản thân đ á dò đường, có thể là ba người đều hiểu, đắc tội không nổi. Nguyệt Thịnh Dương là Nguyệt Minh Thành thành chủ, bản thân cũng là một vị đạo hải nhất trọng cường giả, có thể là cùng Thương Văn không so sánh. không nói đến bản thân thực lực không bằng Thương Văn không liền coi như hắn mạnh hơn Thương Văn không cũng căn bản không dám k h i n h s u ấ t Thương Tộc Nguyệt Minh Thành có thể là không thể treo vào Đại Nhân nói rất đúng Nguyệt Thịnh Dương lúc này cách không c h ắ p tay cười nói chúng ta mấy người ban đầu bắt lấy những này đá dò đường liền là vì phòng ngừa có nguy hiểm không công chịu chết hiện nay Thương Tộc Đại Nhân muốn dùng ta nguyệt minh thành tự nhiên là vui lòng tột cùng đúng vậy a là a vương tự lập cũng là cung k í n h nói chúng ta mấy người cách này để những này đã dò đường đi xem một chút không chỉ là cách này tam phương cách khác mấy phương vồ xuống đan vũ người thế lực cũng là lần lượt gật đầu nói phải đối mặt thương tộc ác bách không ai dám đối kháng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 nàng ánh mắt nhìn về phía mười người, cười nói: ngươi nhóm mười cái tiến vào không việc gì, liền là mạng lớn, khôi phục ngươi nhóm tự do thân như là chết rồi. kia liền là x u i x ẻ o ta không đi. một tên thanh niên đỏ mắt nói: ta thật vất vả thành vì đạo c h ỗ tam trọng cảnh giới, vượt qua chúa t ể đạo, tiến vào đại đạo thần cảnh, quá khó. ta không nghĩ liền cách này chết rồi. tại chỗ này to lớn thương châu cảnh n ổ i thành vì đạo chu thần cảnh đủ dùng tại một phương thành nhỏ bên trong làm mưa làm gió. cách này chết tại này chỗ hắn không cam tâm, không đi kia liền hiện tại chết. vương tử lập hừ lạnh một tiếng, cách không một tay trực tiếp cào đến kia khóc lóc kể l lệ thanh niên thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Vương tự lập lạnh lùng nói: Làm đến đá dò đường, ngươi nhóm mệnh sớm liền không trưởng khống tại trong tay mình, còn nghĩ có kè mặt cả. Chín người khác thấy cảnh này, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn chỉ là đạo chủ thần cảnh sơ ghi cấp vật, đối mặt đạo hải liền như cùng tiểu địa chủ đối mặt đại đế vương, căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng. thẩm mộ quy cách này lúc lại lần nữa đến gần một vân truyền âm nói lão t ạ đạo chủ không dò ra cái gì nguy hiểm liền là ta nhóm đạo đài cấp bậc đến thời điểm ngòm củ tỏi ngươi đạo đài tam trọng ta đạo đài ngũ trọng nhiều cách ta nhiều cách hy vọng á một vân cao mày nói ngươi ít nói vài lời liền là muốn giúp ngươi giải khai cũng phải chờ ta nhóm chân chính đi dò đường thời điểm ngươi quả nhiên giải khai xiềng xích thẩm mộ quy mừng rỡ không thôi xiềng xích không giải khai bọn hắn liền là phế nhân một chút thực lực không phát huy ra quá tốt quá tốt thẩm mộ quy r í h động truyền âm nói ta liền biết tạ huynh ngươi phi phàm người trong biển người minh m ô n g ngươi ta gặp gỡ c á i này là thượng thiên an bài a mục vân lông mày nhíu lại cách này gia hỏa danh tự cùng tính cách cực độ không phù hợp thẩm mộ quy nghe lên đến ngược lại là một vị người khiêm tốn có thể là cách này gia hỏa nói nhiều để mục vân có chút bất đắc dĩ cách này lúc các phương thứ nhất đ ằ n g thế lực bắt lấy đá dò đường lần lượt sai phái ra mấy vị được đưa đến thiên chiếu môn trước to lớn ngàn trưởng môn h ổ bên trong, quang mang một mực lóe ra, giống như có trong suốt sáng long lanh màn tre, tre kín môn hồ sau tràng cảnh, ai cũng không biết. vượt qua môn hồ, hội là cây dạng gì, chư phương thế lực, mỗi một phương tống hiến mười vị đá dò đường võ giả, cộng lại t r ọ n vẹn hơn trăm người, bị giải khai xiềng xích, đưa đến thiên chiếu môn trước. hơn trăm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt bên trong đều là kinh khủng, chưa biết môn hộ bên trong đến cùng là cái gì, trời mới biết. sinh tử khả năng liền tại một bước ở giữa, đi, cách này lúc, thương văn không nói thẳng. hiện tại chết, còn là tiến nhập môn hộ bên trong, tranh thủ sống cơ hội, chính các ngươi lựa chọn. cách này vì đảo hải thần cảnh cường giả lời nói rơi xuống. không có người còn dám dừng lại hơn trăm người từng cách hướng nhập môn h ổ bên trong xuyên qua quang m a n g đạo đạo thân ảnh biến mất không gặp mà các phương đạo hải thần cảnh cường giả đạo đài thần cảnh đỉnh phong cao thủ lần lượt mắt sáng như đ ố c nhìn trầm c h ầ m to lớn môn h ổ a đột nhiên một đạo kêu thảm thanh âm vang lên cứu ta cứu ta a a tây tâm liệt phí kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên đạo đạo thân ảnh hướng nhập môn hộ về sau phát ra tiếng kêu thảm âm thanh tiếng kêu xin có thể là môn hộ phía sau lại là không có bất cứ ba động gì truyền ra chỉ có thanh âm vang lên thời gian không lâu hơn trăm người đát là triệt để không có khí tức toàn bộ chết lần này các phương võ giả sắc mặt đều là biến đến khó coi xuống đến môn hộ về sau đến cùng là cái gì lại dò xét thương văn không trực tiếp quát các phương bất đắc dĩ chỉ có thể phái phái càng mạnh đạo trụ thần cảnh đá dò đường võ giả lại lần nữa tập hợp tại môn hộ trước mấy chục vị đạo trụ tứ trọng ngũ trọng lục trọng cấp bậc bị bắt võ giả t h ầ n sắc kinh khủng mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, đứng tại thiên chiếu môn trước. đi, thương văn không nói thẳng. bá bá bá, đạo đạo thân ảnh hướng nhập môn hộ bên trong. ngay sau đó, tây tâm liệt phí kêu thảm, lại lần nữa vang lên. hiển nhiên, lại là toàn quân bị diệt. lần này, không chỉ là bị bắt những kia đ á dò đường võ giả nhóm, sắc mặt trắng bệch. liền là thế lực khắp nơi võ giả cũng là sắc mặt nhìn không tốt lên đến phải làm sao mới ổn đây tiếp tục phái phái kia sẽ chết càng nhiều người thương văn không cũng là nhìn ra những này nhân tâm bên trong nghĩ nói thẳng như là không nguyện ý để những này đ á dò đường đi ngươi nhóm phái ra chính mình môn hạ đệ tử cũng có thể dùng khác một bên thiên phượng tôn lý vân nguyệt tiêu giao cung mạc t ự hành hai người cũng là trầm mặt không nói hiển nhiên bọn hắn đều là ngầm đồng ý cách này một điểm mã đức vương tự lập nội tâm thầm mắng cá lớn ăn cá nhỏ cá nhỏ ăn con tôm trước mắt ba đại tông liền là cá lớn mà bọn hắn liền là cá nhỏ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu cuối cùng sẽ có một ngày song h ổ đường như là phát triển lớn mạnh nhất định phải để thương tộc tiêu giao cùng thiên phượng tôn g những này thế lực quỳ liếm lại đi vương tự lập trực tiếp hạ lệnh lần này đã chỉ có mấy vị đạo chủ thất trọng đến cửu trọng cảnh g i ớ i đ á giò đường võ giả lại chết liền phải cầm đạo đài thần cảnh cấp bậc đ á giò đường võ giả đến dùng chỉ là những k i a đạo đài thần cảnh đ á giò đường như là chết ngay bây giờ, tiến vào thiên chiếu môn về sau gặp lại c á i gì nguy hiểm nên làm c á i gì đi, d í t lên một tiếng vang lên, đạo đạo thân ảnh lại lần nữa bị ép hướng vào thiên chiếu môn bên trong, có thể là ngay sau đó, thê thảm kêu xen lại lần nữa vang vọng, đạo chủ thất trọng đến cửa trọng cấp bật võ giả đều chết, lần này. tất cả người đều là sắc mặt khó coi xuống đến phải làm sao mới ổn đây thật muốn đảo đài cấp b ậ t đi thử xem rồi thương văn không khẽ nói lại thử ngược lại chết cũng không phải thương tộc tử đệ hắn căn bản không quan tâm kết quả là vương t ự lập giang đông nhất nguyệt t h ị n h dương đám người không thể không tiếp tục phái phái cách này lần liền là đạo đài thần cảnh cấp bậc đá dò đường để bọn hắn đi vương tự lập nhìn lấy chỉ mấy cách đá dò đường võ giả bao gồm một vân cùng t h ẩ m mộ quy tại bên trong đây đều là đạo đài thần cảnh cấp bậc nếu như ngay cả bọn hắn đều không được kia thương tộc thiên phượng tông tiêu giao cung võ giả khẳng định hội để bọn hắn những này thế lực võ giả đi mạo hiểm đến lúc đó lại nên như thế nào? Thẩm Mộ Quy, Mục v â n cùng với khác mấy vị đạo đài thần cảnh, còn có những p h e khác bị bắt đạo đài thần cảnh võ giả. Tại chỗ này lúc lần lượt đến gần thiên chiếu môn, to lớn môn hồ như thiên mạch vắt ngang trước người Thẩm Mộ Quy. Cách này lúc đến gần Mục v â n mặc dù xiềng xích bị giải khai, có thể là vương tử lập đám người. hiện nhiên là sẽ không bỏ qua bọn hắn là ấm tại hồn phách bên trong phù c h ú còn không có giải khai đâu hiện tại là có thực lực có thể là sinh tử còn là trưởng không tại song hổ đường người trong tay tạ huyên ngươi có thể đừng ném đi ta thẩm mộ quy chiến chiến nói có thể sống sót rồi nói sau một vân một câu rơi xuống bước chân bước r a thiên m ạ c như cùng màng nước phúc phúc tiếng vang lên lần lượt từng thân ảnh bước vào đến thiên mạch bên trong mà ngay sau đó trước mặt thế giới n h ó g một cái tất cả người tựa hồ còn đều là tại nguyệt nha hà tốc bên trong có thể lại giống là đa tại một thế giới khác nhìn một cái bốn phía vẫn y như cũ là sơn mạch quay quanh mà thành đại địa nhưng là không khoa học ngự thú chuyện hoa ngự thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại Trung Quốc dẫn đầu trào lưu ngự thú trở lại tác tay chắc chuyện hay vô thượng thần đế 476. t r ư ơ chương 5 0 3 n g n ô n g t ư ơ ngân tôn thương lăng bốn phía sơn đỉnh đã không gặp các đại tôn môn thiết lực võ giả chỉ có đầy đất thi thể nằm ngổn ngang máu tươi chảy đầm đìa cách này là lúc trước tiến vào này chỗ những kia đ á dò đường võ giả nhóm toàn bộ đều c h ế t tại này chỗ thẩm mộ quy cách này lúc vội vàng đứng tại mục vân thân một bên nói tạ huynh nhanh vì ta giải khai phù c h ú ta cảm giác đến nguy hiểm mục vân cách này lần không có cử tuyệt hắn cũng cảm giác đến cực lớn nguy hiểm cách này bên trong cơ hồ cùng thiên chiếu môn ngoại tràng cảnh đồng dạng có thể là c á i này bên trong lại phảng phất là một phương khác thế giới ngược lại giống là Nguyệt Nha Hà c ố c khúc xả thế giới một vân bàn tay một khoát lên t h ẩ m mộ quy cánh tay bên trên thể nội nhiều lần đảo văn dũng đ ã n g t h ẩ m mộ quy chỉ cảm thấy kia khống chế chính mình hồn phách phù chú bị m ụ c vân dễ dàng chấn vỡ c á i này đơn giản t h ẩ m mộ quy không nói nhảm lập tức cảnh giác nhìn lấy bốn phía, mà cái khác rất nhiều đạo đài thần cảnh đ á dò đường võ giả cũng là từng cái thần sắc kinh khủng. phía trước chết kia nhiều người, hiện tại trước mặt chỉ có thi thể, trừ cái đó ra, cái gì đều không có. thực tại là sợ người. Tạ h u y n h ngươi có thể nhìn ra là vấn đề gì sao? Thẩm Mộ Quy Hiếu kỳ nói, không biết rõ. đơn giản hồi đáp, mục vân lại là nắm lên đ ộ tội kiếm, kia t r ù n g cảm giác nguy hiểm, càng ngày càng gần, bá bá bá. đúng lúc này, phá không tiếng không hề có điểm báo trước vang lên, mà ngay sau đó, bốn phương tám hướng, từng cái thể trạng đủ có bên ngoài hơn mười trưởng hoang thú, từ sơn phong một bên khác, bay nhào mà đến, t h ẳ n g hướng tất cả người. là ngân tôn g thương lăng thẩm mộ q uy ngạc nhiên nói mã đức đạo đại cảnh thực lực ngân tôn g thương l a n g m ụ c vân cũng là nội tâm thẩm mắng không thôi khó trách phía trước những kia đ á dò đường từng cái chết nhanh như vậy những này ngân tôn g thương lăng đủ dùng đem những kia người xé thành mảnh vụn lui đám người lần lượt hướng lấy thiên chiếu môn thối lui có thể là tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, mới vừa rõ ràng dễ dàng tiến vào, có thể là trước mắt không lui được. Có người bắt đầu hô lớn, cách này bên trong cũng không có cái khác nguy hiểm, chỉ là ngân tôn g thương lang mà thôi. Chư vị đại nhân, kính xin mời vào. Vừa mới kêu thảm thanh âm đều có thể truyền đi. Hiện tại cách này thanh âm khẳng định cũng có thể truyền đi. bất ngờ có mấy người bắt đầu lần lượt sống to những này ngân tôn thương lang đối bọn hắn mà nói p h i ề n phước cực lớn một cái sơ sẩy liền sẽ chết tại này chỗ có thể là đối ngoại mặt những k i a đại nhân lại là không tính là gì ngân tôn thương lang lại lời hại tối cường cũng bất quá là đạo đài thất trọng cảnh giới phần lớn đều là đạo đài nhất trọng đến ngũ trọng cấp bậc chỉ cần những kia đại nhân tiến đến, bọn hắn phiền phức liền giải quyết. Có thể là theo lấy mấy người không ngừng hô lên. Ngoài giới lại là cũng không có đồng tính. Thẩm Mộ Quy k i n h ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Nghe không được sao? Mục Vân lại là một kiếm chém giết một c á i ngân tôn g thương lang về sau. Nhìn về phía thân sau, Hờ h ữ n g nói, nghe đến hẳn là có thể đủ nghe đến. Chỉ là bọn hắn. không dám đi vào, không dám. lúc trước những kia đ á dò đường đều chết rồi. hiện tại đến phiên bọn hắn những này đạo đài thần cảnh đã dò đường tiến đến, nói cho bọn hắn không có vấn đề. những kia người không dám đi vào. mục vân tiếp theo nói, bọn hắn sợ. ta nhóm là lừa hắn nhóm. cái này vừa nói, thẩm mộ quy lập tức minh bạch. tào thẩm mộ quy nhìn không được mắng một cái. những này vương bát đàn từng cái thật không phải là người vậy làm sao bây giờ thẩm mộ quy không khỏi nói đi một vân nói thẳng bọn hắn không dám tiến ta nhóm trước rời đi này chỗ cái này bên trong tượng hồ là nguyệt nha hà cốc chiết ảnh thế giới nhất định cũng là chân thực tồn tại không thể nói xác thực là cùng thiên chiếu kiếm phái có lấy lớn lao liên hệ tốt thẩm mộ quy đạo đài ngũ trọng Mục Vân tuy nói là đạo đài tam trọng, có thể là chiến lực hoàn toàn không kém gì đạo đài ngũ trọng. Hai người hợp tác, giết ra một đường máu, mà theo lấy chém giết, bốn phía tập hợp đến ngân tôn g thương lăng, số lượng càng ngày càng nhiều. Mục Vân cùng thẩm mộ huy cũng cố không thể quản cách khác người. Hai người kết bạn, dọc đường giết ra, cứu cứu ta. Đột nhiên. Thanh âm y ế u ớ t vang lên. Một vân cùng thẩm mộ quy chỉ thấy mấy cách ngân tôn g thương lang thi thể, đem một vị đạo đại võ giả chân át p r ụ kia võ giả cả người là huyết, chật vật không ngừng, cứu một lần đi. Thẩm mộ quy tiện tay một chiêu, đem kia võ giả kéo ra, mà phía sau lưng vội vàng rời đi. Lần này kêu cứu người. c h ầ m chạp đến không đến ngoài giới hồi ứng cũng là không dám lưu lại vội vàng bốn phía chạy trốn chỉ là những kia ngân tôn g thương lang có thể cũng không phải dễ trêu mấy chục đạo thân ảnh chết hơn nửa chỉ có bảy tám người trốn khỏi bị ngân tôn g thương lang đuổi theo mà lúc này thiên chiếu môn bên ngoài mà tử hành thương văn không lý vân nguyệt mấy người nghe đến bên trong thanh âm lại là cũng chưa vọng động chờ đến thiên chiếu môn bên trong an ổn xuống không còn âm thanh nữa thương văn không cách này mới nói vương tự lập nguyệt thịnh dương ngươi nhóm vào xem hai vị đảo hải cường giả sắc mặt khó coi mã đức đáng ghét có thể là nội tâm mắng thì mắng nhưng là hai người vẫn là không dám vi phạm hai thân ảnh cuối cùng tiến vào an toàn vương tử lập thanh âm vang lên cho đến lúc này đại bộ đội mới thật dám tiến vào thiên chiếu môn bên trong bốn phía thiên địa cùng ngoại giới gần như giống nhau nhìn lấy đầy đất thi thể mạc tử hành không khỏi nói ngân tôn g thương l a n g nhìn đến lúc trước những kia đ á dò đường đều là chết bởi những này ngân tôn g thương l a n g vương t ử lập nguyệt thịnh dương giang đông nhất này một ít thế lực người dẫn đầu sắc mặt không tốt lắm thua thiệt đại sớm biết là cách này chuyện liền không nên lãng phí đá dò đường hiện tại tốt tay bên trên đá dò đường không có liền phải chính mình người đi mạo hiểm đúng lúc này nơi xa lại có từng cách ngân tôn g thương lang xuất hiện chỉ là cách này lần có lấy hơn 10 vị đạo hải thần cảnh cường giả, lại gia tăng nhiều đạo đài cao trọng cao thủ. những kia ngân tôn g thương lăng ngược lại là đã thành bị chém giết một phương. một bên khác, một vân cùng thẩm mộ quy sau lưng kia t h ủ thương võ giả dọc đường b ô n tàu thẳng đến cuối cùng chọn v ẹ n lao vụt v ạ n dậm, rốt c ụ c hất xa những kia ngân tôn g thương l a n g một cái sơn cốc bên trong. chi đầm một bên. Thẩm Mộ q Uy đem thủ thương võ giả để xuống. Tạ ơn. Tạ ơn ngươi nhóm. Nam tử hữu khí vô lực nói. Thẩm Mộ q Uy nhìn lấy thanh n i ê n thân bên trên. Phần bụng xuất hiện mấy đạo huyết động. Đùi to cũng là đoạn. Không có n ổ i thương. Chủ yếu đều là ngoại thương. Đem cách này khỏa đan dược nuốt vào. Tính dưỡng mấy ngày. l i ề n có thể tốt. thẩm mộ quy lấy ra đan dược mục vân tại sơn t ố c miệng t ố c thấy cảnh này cũng không nói cái gì tạ ơn ngươi thanh niên máu me đầy mặt tóc dài lộn xộn mở miệng nói ta gọi ta gọi triệu văn đình thẩm mộ quy thẩm mộ quy vỗ vỗ triệu văn đình cười nói vị kia là tả thanh ta nhóm hai cách là bạn thân hảo h u y n n đệ thẩm mộ quy cười nói, ta cho ngươi thanh tẩy thanh tẩy vết thương. nói, thẩm mộ quy rúc lòng chăm sóc triệu văn đình. cách này lúc mục vân là thật t ò mò. thẩm mộ quy cách này người có thể không giống như là đồng tình tâm tràn lan a. cách này ra hỏa đụng đến chính mình thời điểm liền là mặt s à y mày giản quấn lên tới, mà vừa rồi tại thiên chiếu môn về sau. c ự thương cũng không chỉ là triệu văn đình một người hiện tại thẩm m ộ quy đối cách này ra hỏa có điểm cực kỳ tốt không khoa học ngữ thú chuyện hoang ngữ thú làm mưa làm gió các bảng xếp hạng tại trung quốc dẫn đầu trào lưu ngữ thú trở lại tác tay chắc chuyện hay